Tác giả Samon Thích Như Điển Phương Trượng Chùa Viên Giác over Đức Quốc Biên soạn Phóng tác từ ngày 30 tháng 10 năm 2005 đến ngày 22 tháng 11 năm 2005 Tại Tu viện Đa Bảo, Sydney Úc Đài Lời Nhân nhập thất lần thứ ba tại đây Đây là tác phẩm thứ 45 của tác giả Được biên soạn khi tác giả 57 tuổi ta và đã xuất gia được hơn 41 năm kể từ tháng 5 năm 1964.